Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập uh, cuối cùng của bộ truyện Người yêu uh, cũ thứ 108 của tác giả Kiều Ngọc Liên. À, ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối có phần diễn đọc của Định Giọng. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu tôi chợt tỉnh giấc vì những cơn đau quằn quại từ bụng chuyển đến. Không có một ai ở trong phòng tôi chưa từng thấy mình đau đến như vậy chán ướt đẫm mồ hôi cảm giác như mình sắp chết đến nơi. Tôi ngờ ngờ đoán trong lòng hình như mình đã chuyển giả. Vì không thể rời khỏi được nhà Tân Kỳ đã chuẩn bị hẳn một đội bác sĩ lo chuyện sinh nở cho tôi. Tôi cố gắng gào lên thật lớn để họ ở bên ngoài có thể nghe thấy đi vào đỡ đẻ cho tôi. Kẹo phòng bật mở, tôi thở vào một hơi, họ đã vào đến. Từ nào đến thần trí mơ hồ chẳng nhìn rõ xung quanh mọi thứ. Tôi vật lộn mãi đau đớn khiến tôi tưởng mình sắp chết, nhưng còn bao nhiêu người thân đang chờ đợi. Tôi dùng hết sức lực cơ thể của mình, cuối cùng cũng nghe được âm thanh trẻ con khóc chào đời tôi còn chưa kịp mừng rỡ thì đã thấy người đỡ đẻ cho tôi cứ ôm khư khư đứa bé quay mặt đi tôi lo lắng gọi người nọ mau cho tôi xem mặt của con nhưng người nọ cứ giữ nguyên tư thế đứng quay lưng với tôi ôm khư khư đứa bé tôi toát cả mồ hôi hột nhận ra trong phòng chỉ có mỗi người này đỡ đẻ cho tôi mà thôi nguyên một đội ngũ bác sĩ và cả tần kỳ đều không có ở đây linh cảm tồi tệ ập tới Tôi vừa lớn tiếng gọi vừa cố gắng đi về phía của người nọ. Khổ nỗi vừa mới sinh nên cơ thể của tôi chẳng còn chút sức lực nào. Chỉ nhúc nhích một chút thôi mà tôi đắt đau như muốn chết đi sống lại. Lúc này hình bóng người nọ trở tan biến, thay vào đó là bóng dáng nhỏ nhắn màu đỏ quen thuộc. Tôi tá hòa dùng hết sức của mình lăn xuống đất, kinh hồn bạt vía ngăn nó lại. Nhưng tất cả đã quá muộn còn điều nữ từ từ quay mặt về phía của tôi trên tay của nó là đứa bé tôi vừa sinh ra nhưng cái đầu của nó đã bè bét máu tôi thống khổ gào lên như bột kè điên loạn cầu hết sức tiến đến ngăn cản còn yêu nữ thì cứ đứng đó cúi đầu từ từ ăn óc của con tôi khuôn mặt của nó vốn quỷ dị đáng sợ bây giờ lại càng man dở khủng khiếp quanh miệng của nó toàn là máu nó nở một nụ cười ngoác đến tận mang tai khiêu khích nhìn tôi đang quằn quại với cái đau bỏ lết về phía của nó nó cười the thé chói tai vứt đứa bé đến trước mặt của tôi biến thành một làn khói tan biến đi tôi thất kinh nhìn con của tôi bây giờ nó chỉ còn là một cái xác hộp sọ đã bị khoét một mảng trống rỗng tôi gào lên thất thanh chợt nhận ra bàn tay của mình được một bàn tay to lớn ấm áp nắm chặt thế mà bừng mắt đó là tần kỷ Tôi hoảng sợ ôm chặt lấy anh ấy khóc thút thít như một đứa trẻ. Tần kỳ, phải làm sao bây giờ? Con chúng ta nó bị ăn ấp. Tần kỳ thở dài vuốt mái tóc bù xù của tôi. Bình tĩnh đi không sao cả, con của chúng ta vẫn còn đây. Anh ấy kéo tay của tôi đặt lên bụng. Tôi nhìn cái bụng của mình tròn vo thở vào một hơi. Thì ra những cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Tuy chỉ là một giấc mơ nhưng nó cũng đủ gây cho tôi một nỗi ám ảnh kinh hoàng. Tôi không dám có ý nghĩ rời khỏi nhà đến bệnh viện để thăm cha mẹ và bà nội tôi nữa. Cứ vài tiếng tôi lại gọi cho hai chị của tôi để hỏi han tình hình, nhưng tình hình vẫn không khả quan là bao. Đầu óc của tôi càng lúc càng loạn, còn yêu nữ đó vẫn ám ảnh tôi ra như đỉa. Giấc mơ nó ăn óc còn tôi kết lập đi lặp lại bất kỳ ngày đêm hễ tôi chờ mắt lúc nào thì y như rằng giấc mơ đó lại đến tần kỳ vẫn bận việc công ty như trước anh ấy càng ngày càng không yên tâm về tôi buổi tối ôm laptop ngồi bên cạnh tôi làm việc tôi vẫn như cũ lại thiêu thiêu ngủ và lại vào giấc mơ thấy con tôi bị yêu nữ ăn óc tôi giật mình ngồi dậy chán nhĩ nhại mồ hôi chân tay lạnh toát tần kỳ lo lắng an ủi nói anh ấy đang cho người tìm tất cả những nơi khả nghi nhất định sẽ tìm được xác của con yêu nữ. Tôi mệt mỏi đi về nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo. Người làm trong nhà luôn chuẩn bị nước ấm đầy đủ phòng khi cần thiết. Trong nhà vệ sinh không bao giờ thiếu nước. Tôi trình ấm nước. Nghe truyện hot nhất tại đọc